Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phát ra ở đâu đó rất gần Chắc chắn không phải chuột Chuột đâu có thể gầm ngử Tốt, cậu rất ghét chuột Trong bóng tối lờ mờ cậu nhìn quanh Và thứ cậu nhìn thấy suýt làm cho cậu tim ngừng đập Bên ngoài cửa sổ ngay chỗ cổng vào Nhìn thẳng vào cậu đến cả chục đôi mắt Chúng thấp trên mặt đất phản chiếu ánh sáng Làm chúng lóe lên màu vàng Quá muộn mất rồi cả bầy chó điên hay ma chó hay là bất cứ cái giống quỷ quái gì phóng ra từ bóng tối xông vào tấn công cậu. Cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa chân co lên chạy. Bầy đàn của chúng chắc phải có đến cả chục con. Cậu nghe tiếng nghiến răng, tiếng móng chân của chúng cào trên mặt đất khi chúng rượt theo cậu. Và cậu không hề muốn nghĩ đến chuyện xảy ra nếu bị chúng vồ được. Cậu nhớ là lúc đó trong đầu thoáng hy vọng bầy quái đó rơi vào bẫy giỏi và bốc hơi hết giáo nhưng mà chuyện đó lại không xảy ra chẳng biết có một động lực nào mách bảo cách thoát thân duy nhất của cậu là phải tìm ra cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang trong quanh tối om cậu luôn va vấp phải bàn ghế đủ các thứ nhưng mà cậu vẫn tiếp tục chạy chẳng còn con đường nào khác lăn cảnh ra đó là tiêu luôn Rồi như phao cứu sinh đối với người sắp chết đuối, cậu thấy cái cửa, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc bỏng cũ kỹ. Cát bụi bám một lớp giày nhưng vẫn đủ sáng cho cậu nhìn thấy, một cái cửa lõm trong bức tường xi măng và hình như là ngôi sao mờ mờ trên mặt gỗ. Chính là nó đây, cậu băng băng chạy tới và phát hiện ra nó không có nắm cửa. Làm sao để mở được? Nhìn lại cậu thấy bầy quái thú đã gần kề, cậu chỉ còn vài giây ngắn ngồi cầu tì toàn bộ sức lực vào cánh cửa và cửa mở tung vào trong, làm cho cậu ngã lộn nhào, vội vàng bỏ ngược lại cậu đóng sập cửa. Vừa lúc đó thì bầy thú quăng mình vào cánh cửa gỗ, hồng ảnh dựa lưng cố giữ cửa để không bị bung ra. Nhưng bầy thú quá mạnh, chúng điên cuồng cả móng gào gào lên mặt gỗ. Cậu cảm giác mình không thể ngăn cản được chúng lâu hơn nữa. Đột ngột một tiếng nổ lớn vang lên đánh bật bầy ma chó, Cậu nghe tiếng chúng giống lên sợ hãi và hốt hoảng, rồi âm thanh xì xèo như thứ gì đó đang bị thiêu đốt. Liệu có phải bọn ma quỷ đang kéo đến dẫm đạp lên nhau, thậm chí là đồ sát tuyệt diệt để tranh được miếng mồi ngon lạ cậu? Một khoảng lặng kéo dài trước khi cậu đứng im như tượng, không hề nhúc nhích trước ngưỡng cửa. Cậu như bị đóng băng, nhưng vì ngạc nhiên hay sợ hãi thì chính bản thân của cậu cũng không rõ. Hồng ảnh nắm chặt tay, lòng bàn tay của cậu nhộp nhớp máu chảy ra từ móng tay của cậu bố vào. Nhưng kể cả cảm giác đau đớn cũng không thể giúp cậu nữa. Thế giới trước mặt của cậu nổ bung trong màu sắc nhàn nhạt, nhạt, giống như những mảnh ghép trôi nổi trên mặt nước. Tiếng cốc cốc gõ cửa khiến cho cậu giật mình thon thót. cậu sắp phải đối diện với điều gì đây? Hồng ảnh là ta đây. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và càng sung sướng hơn nữa khi trông thấy gương mặt già đi trông thấy sau một thời gian dài không gặp thầy ơi cậu đầy cửa ôm chầm lấy thầy pháp tấm áo choàng của thầy nhăn nhúm như vừa trải qua một cuộc vật lộn căng não không sao không sao ta đã về đây cánh cửa này hình như dẫn vào một thế giới khác biệt ở bên ngoài bây giờ cậu mới để ý thấy hoặc là nhờ sự có mặt của thầy xung quanh nó được bao bọc bởi những bức tường trong suốt tựa như là kết giới ngăn cách giữa các thế lực siêu nhiên và thế giới con người một thế giới song song tuyệt đẹp đi một quãng xa hai người bỏ lại cái hố sau lưng và đang bước trên cánh đồng cỏ mọc cao ngất và dường như trải dài bất tận đây đó nổi lên một ngọn đồi cao với đỉnh đồi đá đen trơ trụi hồng anh đã mệt lử vì phải đi lên rồi đi xuống hết ngọn đồi này cho đến ngọn đồi khác đôi giày trượt trên cỏ ướt như thể đang dẫm lên nền đá hoa cương bóng dầu. Khi họ bỏ lại những bãi cỏ đằng sau con đường đất hẹp, tay của cậu dính máu và xanh màu cỏ. Họ bước vào một quảng trường nhỏ có cây giếng ở trung tâm, cây cầu bê tông cong cong bắc qua một con kênh hẹp ngay trước mặt. Dưới ánh chiều muộn, nước kênh gần như chuyển thành đen. Cầu càng lúc càng thi vàng vất, Cậu có cảm giác như mặt đất đang nghiêng ngả dưới chân sắp sửa cho cậu nằm đo ván. Cậu dựa người lên bức tường hít lấy hít để. Tần đã nói sao nào, điều chỉnh lại nhịp thở của con, trong này thiếu oxy do các bức tường phép được dựng nên cản trở oxy, thở đều và nhẹ nhàng thôi. Thời tiết trong này rất êm đềm và tĩnh lặng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net